Chuyện chiếc áo phong sương tình anh nặng Tác giả Trường Sơn Lê Xu Nhi Do TV diễn đọc Câu chuyện ngắn sau đây Tuy dựa trên sự kiện của lịch sử Nhưng ngoài thiếu tướng Phạm Văn Phố Tất cả các nhân vật và chi tiết Đều là sản phẩm của tưởng tượng Nếu có một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào Đó là hoàn toàn ngoại ý muốn của tác giả Thiếu tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2 và quân khu 2 rút điếu thuốc lá ba con 5 ra khỏi cặp ngôi đen sạm và khói vào tấm bản đồ trước mặt. Như thường lệ, mỗi khi có việc gì cần phải suy nghĩ, mặt ông tướng Phú cao lại một cách thảm hại. Trước mặt ông là tấm bản đồ tình báo tối mật với những tin tức mới nhất của phòng 2 quân đoàn vừa trịnh lên cho ông. Nhìn bản đồ chi trích những hình vuông tròn, tạm giác và những mũi tên với dấu xanh, dấu đỏ, vẽ băng bút chi mở. Màu xanh là biểu hiệu của phe mình, còn màu đỏ là của Việt Cộng. Đứng bên phải ông là ông Đại tá Vân, tham mưu trưởng quân đoàn 2, bên trái ông là Đại tá Phùng, chiến đoàn trưởng, chiến đoàn 3 xung kích, lực lượng đặc biệt. Bên cạnh ông là Đại tá Phùng và Trung tá Thiếu, trưởng đoàn 2 của quân đoàn và cũng là tác giả của tấm bản đồ bí mật. Tất cả các cặp mắt điều đổ dồn vào hai cái đường gạch đỏ kẻ bằng bút chì mở rất đậm nét. Bắt đầu từ mép ngoài bản đồ, phía bên kia phần biên giới Việt Nam, trong khu cao nguyên Bồ của đất Lào. Xuất phát từ đây, một con đường bút đỏ, ngoằn ngoèo, chạy xuống phía bắc của Đát Xuất, rồi tẻ ra làm hai nhánh. Một nhánh đi xuống bắc của Đát Tô, còn nhánh kia rẽ phải một chút, bò qua Thanh An, Thuận Mẫn và chấm dứt ở Ban Đôn. Đó là một quận lị nằm ở phía bắc thành phố Ban Mê Thuột, khoảng 50 số đường chim bay. Con đường thứ hai chạy xuôi về phía nam, theo đường mòn Hồ Chí Minh ở biên kia biên giới, rồi bất ngờ rẽ vào mật khu Bù Gia Ngọc. Tại đây, con đường kẽ ra làm hai, một đi ngược lên phía bắc, xuyên qua quận lĩ Đích Lập, rồi tiến về phía nam Ban Mê Thủ. Đường kia thì đi xa hơn, lên phía Đông bắc, xuyên qua Quảng Nhiêu và ngừng lại ở phía tây bạn Mê Thủ. Ở cuối con đường thứ nhất là một hình vuông chốt nhốt một ngôi sao dấu hiệu của sự đoàn bộ vinh và con số là 968 Ở cuối con đường thứ hai thì có tới ba hình vuông nhốt ba ngôi sao với những con số là 316, 10 và 3 Tướng Phú có vẻ như là không khóa những cái ngôi sao này Trên mặt ông nhăn lại một cách khổ sở Thỉnh thoảng Ông hoa lên sụ sụ Bốn người đứng cạnh Vẫn đứng yên Nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ một lúc Không ai nói với ai một lời nào Cuối cùng tướng Phú cầm cậy gầy chỉ huy Gõ nhẹ nhẹ vào con đường Chữ đỏ Thứ hai trên tấm bản đồ rồi nói Tại sao Là 30 thuộc 30 thuộc Mẹ, có lẽ nào chúng nó đánh bà mê thuộc Tôi biết tụi nó đang chuẩn bị tấn công mùa khô Nhưng tại sao lại là bạn mê thuộc Lý do tại sao Mẹ Tướng Phú ít khi chửi thề Chỉ trừ những lúc gặp những vấn đề quá rắc rối Tiếng mẹ là ngôn ngữ nặng nhất của ông tướng Đại tá Phùng và Trung tá Khiếu liếc mắt nhìn nhau Trao đổi một cái nhìn bí mật Trung tác hiếu tính nói gì đó Nhưng tướng Phú đưa tài ngang lại Rồi tướng Phú nhăn mặt nói tiếp Mẹ, không khéo là mình bị lừa Tôi nghi là chúng nó muốn cho mình bối rối lên thôi Chúng nó chỉ muốn kéo quân về đó để làm nghi binh Coi chừng ba mê thuộc chỉ lại diện Mà Pleiku mới là thực điểm Dĩ nhiên ban mê thuộc thì dễ đánh hơn Nhưng đánh ban mê thuộc thì chúng nó được cái lợi gì? chỉ toàn là cà phê không thôi chứ có con mẹ gì đâu Mẹ Không ai có thể trả lời nổi câu hỏi của tướng Phú Phải Đánh ban mê thuộc thì chúng nó được lợi gì? Tướng Phú xoay người Rồi ngồi xuống chiếc ghế tư lệnh rất đồ sổ bằng da cọp. Chiếc ghế đó là món quà tặng đặc biệt của ông tư lệnh siêu đoạn 23 năm rồi. Đám sĩ quan đứng vây quanh bàn giấy của ông tướng. Chờ đợi, ông vội điếu thuốc, lấy luận tiếp. Tôi nghĩ chúng đó đặt nghị binh thôi, để mà chia lực lượng của quân khu 2 mình ra. Chứ như theo dõi những trận đánh mấy tháng gần đây, tôi thấy chiến dịch ngột khô năm nay chúng nó sẽ đánh như thế này. Trước hết, về phía Tây, chúng nó sẽ cắt quốc lộ 19 để chặt con đường tiếp viện duy nhất của mình với miền Duyên Hải và Hải Cảng Quy Nhân. Đồng thời ở đây, chúng nó cũng sẽ dùng mọi cách để làm tê liệt phi trường Phù Cát, phía Bắc và Công Tâm sẽ bị đánh. Còn phía Nam, chúng nó sẽ cắt bước lộ 14 nối liền với 30 thuộc. Cũng có thể một vài quận lĩ nhỏ ở đây sẽ bị tấn cầm, như buôn hô, thuần mẫn, vân vân Nếu chúng nó thực hiện được chuyện này, mà mình không chiêu quân ra giữ, thì bộ tư lệnh quân đoàn 2 sẽ bị vây hãm. Còn nếu mình chiêu quân để tăng cường 30 thuộc, thì bộ tư lệnh sẽ bị tràn ngập, trọng vào một đêm. Nói đến đó, đột nhiên tướng Phú đưa mắt nhìn ông Trung Tác khiếu ngừng một chút rồi lại nói tiếp. Hình như cái chữ Ban Mê thuộc cứ vẫn trở về ấm ảnh ông. Tuy nhiên, nếu mà chúng nó xuất kỳ bất ý đến ở Ban Mê thuộc thì tôi thấy cái thành phố này khó mà đỡ nổi. Thật là khó lắm đó. Trừ vì mình có thêm tiếp viện, nhưng... Nói cho tận cùng, nếu mà mất 30 thuộc thì mình có thể gửi quân xuống lấy lại được. Chứ mà còn để mất Lê Cô là cả cái quân đoàn 2 này coi như mất luôn. Anh khiếu này, lúc nãy anh định nói cái gì? Trình thiếu tướng, phòng 2 chúng tôi có thêm tin tức là một trung đoàn xe tăng và một trung đoàn cao xạ nặng cũng đã tái xuất hiện khu vụ gia mập. Nếu như vậy thì chung quanh ba mê thuộc bách tới 4 sư đoàn chính quy bắc Việt cả Một cùng một sư đoàn cao xạ và một trung đoàn xe tăng Thưa thiếu tướng, đúng vậy Nhưng tôi chưa vẽ lên bản đồ vì tôi chưa kiểm chứng được À đó là chưa nói tới hai trung đoàn 95A và 95B Vẫn thường xuyên khuấy nhiễu vùng không tâm Thưa thiếu tướng đúng vậy Tướng Phú xoay chiếc ghế tư lĩnh Nhìn vào tấm bản đồ Nơi có ngón tay của ông Trung tá khiếu đang chỉ Bố khỉ nó Ngón tay đó lại chỉ ở phía bắc của bàn mây thuộc nữa rồi Tướng Phú trao mài Thòa tay một điếu thuốc lá chậm lửa Ráng ông nhận lại Tuy ông không nói ra Nhưng Tướng Phú xưa nay có cái tật, không tin người Việt Nam cho lắm, nhất là những tin tức tình báo. Tướng Phú là một vị tướng thuộc vào hạng khá giỏi của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng suốt quãng đời quân ngũ của ông, ông chỉ làm việc với người Pháp và người Mỹ. Xuất thân là một sĩ quan nghẽ dù của quân đội Pháp. Làm việc với Pháp, ông tập được cái tánh đánh giặc. Và suy luận theo đường lối của Pháp sauể viên phủ ông Phú vào Nam quân đội Việt Nam Cộng hòa bây giờ được Mỹ tái huấn luyện và trang bị nên trong các chức vụ đơn vị trưởng chung quanh ông luôn luôn có cố vấn Mỹ cho nên tất cả từ mọi chuyện từ quân xa đến hiểm trợ cho đến tin tức tình báo ông luôn luôn nhờ người Mỹ lo liệu Đến khi ông về nắm tư lượng tư lệnh được lượng đặc biệt Thì cái bệnh tinh Mỹ của ông lại càng trở nặng Vì đơn vị này do Mỹ thành lập và iểm trợ trăm phần trăm Rồi khi ông nắm tư lệnh sư đoàn một bộ binh Bệnh này vẫn không thuyên giảm Vì nếu không có sự iểm trợ ồ ạc và táo bạo của không quân Mỹ Thì cái sư đoàn ở vùng địa đầu giới tuyến này chắc đã bị trạng nhập nhiều lần rồi Bây giờ không còn tin tức tình báo của Mỹ nữa Là một vị tư lệnh quân đoàn như ông Tướng Phú cảm thấy trách nhiệm của mình nặng nề và khó khăn vô cùng Nhìn ông Trung tá khiếu Tướng Phú phải công nhận rằng đây là một sứ quan trẻ Rất có tài và làm việc rất tận tâm Nhưng ông vẫn cho rằng khả năng và kiến thức của ông Trung tá trưởng phòng 2 của quân đoàn Vẫn chưa đủ để phán đoán hay nhận xét về những cuộc điều binh cấp sư đoàn hay quân đoàn. Chỉ có ông, phải, chỉ có ông hoặc là những sĩ quan cấp tướng như ông, với đủ khả năng để lượng định mà thôi. Tướng phố nhìn quanh một lượt rồi ông hỏi trống không? Được rồi, các anh em ở đây, có ai có ý kiến gì không? Đừng quên một chuyện là chúng nó cũng có thể đánh vào Quảng Đức Về chiến lược, Quảng Đức càng dễ đánh hơn nữa Vì ở gần Phước Long hơn, gần quân đoàn bà gần Sài Gòn hơn Không có tiếng trả lời Ngay lúc đó, như một kẻ nhô ra từ trong bóng tối Ông đại quý, sĩ quan tùy viên xuất hiện bên cạnh tướng phú Như muốn làm dấu nhắc nhở một điều gì đó Tướng Phú hiểu ý, rồi ông nhìn đồng hồ tay, dùi tắt đứa thuốc lá, đưa mắt làm dấu cho người sĩ quan địa viên chuẩn bị các cặp. Rồi ông nói, cảm ơn anh em đã đến thập dự buổi giải trình hàng tuần của phòng 2. Không ngờ hôm nay lại có chuyện quan trọng như vậy. Nghe như vậy, thì tất cả các ông sĩ quan cấp tá trong phòng liền đứng thành một hàng ngang trước mặt tướng Phú để chờ lệnh. Tiếng Phú nhìn quanh một lượt, người đầu tiên được ông để ý tới là Trung Tác khiếu Ông nhìn Trung Tác khiếu rồi nói, Cảm ơn ngành khiếu đã cho tôi những tin tức vô cùng quý giá. Anh tiếp tục theo dõi thật sát và ghi nhận nếu có thêm tin tức gì thì anh báo cho tôi biết liền. Anh đưa báo cáo và bản giải trình của anh cho phòng truyện tình để họ chuyển sang mật mã gửi về Tổng tham mưu và dinh độc lập gấp cho tôi trong ngày hôm nay Nhận rõ thưa thiếu tướng Tốt Anh Vân Anh đánh công điện mời tất cả tiểu khu trưởng của quân đoàn 2 về họp tại Nhà Trang trong vòng 48 tiếng đồng hồ Riêng hai ông tiểu khu trưởng của bang mệ thuộc và quảng Đức Tôi muốn họ mang theo đầy đủ kế hoạch phòng thủ của tiểu khu họ Và tôi cũng muốn tất cả các tiểu khu trưởng phải có mặt trong buổi họp này Trình thiếu tướng, tôi nhận rõ. Tiếu phố ngừng một chút, người cuối cùng chưa nhận được lệnh lạc gì cả là Đại tá Phùng, chỉ huy trưởng chiến đoạn 3 xung kích lôi hộ. Anh Phùng Ông tướng Phú bỏ giỡn câu nói, Đại tá Phùng vẫn đứng ở thế nghiêm. Tôi nghe phòng quân cảnh và nhiều người than phiện rằng mấy thằng lính của anh ba gai đánh lộn phá quán người ta tụm lâm. Anh vậy coi lại chúng nó, tôi sẽ không ta thứ những chuyện đó đâu. trình thiếu tướng, tôi sẽ thi hành theo chỉ thị. Tướng Phú lắc đầu, chưa hết đầu. Ông ta đứng lên, từ từ tiến tới tấm bản đồ ở phía sau lưng. Đại tá Phùng thấy tim mình đập mạnh hơn. Tướng Phú đứng yên ngắm nhìn cái bản đồ một lúc, rồi đưa cây gậy chỉ quy vào một điểm. Chỉ vào phía bắc của quận Đắc Tôn Nơi một nhánh của một đường đỏ Được chấm dứt ở đó Tôi muốn anh cho con cái anh nhảy vào chỗ này Ít nhất là hai toán Vì tôi muốn tìm hiểu xem Lực lượng của chúng nó là bao nhiêu quân Bao nhiêu sạch tăng Bao nhiêu nhà cửa Và tụi nó trang bị thế nào Đại tá Phùng ghi nhanh mấy cái tọa đồ Vào sống tay rồi nói Thưa thiếu tướng tôi nhận rõ Còn nữa chưa hết đọc Cái cây gậy chỉ huy của tướng phố Lại chỉ xuống cái chỗ tẻ Của hai con đường bút chì đỏ thứ hai Đó là trong khu bùi da mập Ông gõ vào đấy mấy cái thật mạnh Giọng đành lại Đây là ổ tập trung Quân binh an toàn nhất tụi nó Anh cho hai toán nữa Nhảy xuống đây cho tôi Ngay tại chỗ này Phải ráng làm sao bắt cho được vài thằng lính Nếu là sĩ quan của chúng nó thì càng tốt Đem về đây cho tôi Đó là một bằng chứng sắc đáng nhất về sự có mặt của chúng nó Đại tá Phùng gật đầu, nhận rõ, thưa thiếu tướng Tốt, anh có 24 tiếng đồng hồ để chuẩn bị Trễ lắm là tội mai Tôi muốn con cái của anh phải nhảy xuống Và có mặt ở vùng làm việc của chúng Trong giai đoạn này, tôi chỉ muốn biết quân số Cùng trạng bị của chúng nó như thế nào thôi Nhớ lấy điểm đó Nhận rõ, thưa thiếu tướng Tiếp phú đội cái mũ lưỡi trai lên đầu, đeo dây súng vào người và nói Trung ta hiếu Thưa Tiếp tướng tôi nghe Anh làm việc với, chung với ông Đại tá Phùng Phố kiểm các tin tức tình báo của anh và tin tức của lội hổ Rồi làm cho tôi một tờ báo cáo Đồng thời làm việc đắc lực với không quân Cho chụp càng nhiều không ảnh càng tốt Tôi muốn anh chụp bất cứ cái gì có thể nghi ngờ 3 ngày nữa sau khi tôi đi học Hộp ở Nhà Trang về tôi đọc báo cáo kế tiếp của anh Dạ tôi nhận rõ Còn Đại tá Văn Dạ tôi nghe Anh cho mời hai ông tư lĩnh sư đoàn Các anh ông trung đoàn trưởng Và liên đoàn trưởng của Biệt động Tối mai về họp tại đây lúc 6 giờ chiều Nhớ mời luôn ông tướng nhân không quân Và mấy ông không đoàn trưởng qua luôn Tôi có nhiều chuyện muốn bàn đó Dạ, tôi nhận rõ ạ Lúc này thì tướng Phú đã đứng ở trước cửa văn phòng mình Ngoài sân, chiếc du UH-1 có gắn bảng đỏ Và hai ngôi sao bạc của tướng Phú bắt đầu quay máy Hai người phi công đang bận rộn với mấy cái công tắc Hai cánh quạt dài khẳng khiêu Đang chăm chạp lít từng luồng gió Và từ từ tăng tốc độ Ngoài ra, có ai còn muốn hỏi gì nữa không? Không có tiếng trả lời Tốt, tôi chào tất cả các anh Tất cả Nghiêm Đại tá tha trưởng hồ to Và nghiêm trang đưa tay lên chào Theo đúng thủ tục của quân đội Tướng Phú gật đầu có vẻ hài lòng Và chào lại Đức không tử đã chẳng bảo là Khi người nước nào còn biết giữ được đúng lễ nghĩa Thì nước đó sẽ được tồn tại mà Tướng Phú nhảm cười khi nghĩ đến điều đó. Ông bước từng bước một nhẹ nhàng ra khỏi phòng, tiến về chiếc phi cơ của mình. Lúc cánh quạt chiếc trực thăng tăng tốc độ để chuẩn bị bay lên, Tướng Phú nhìn qua đám cuồng phong của bụi đất mùa đỏ phía dưới con tàu và lắm bẩm. Ban mê thuộc, ban mê thuộc, đất buồn nguồn thở xuống bụi mịch trời. Ông lắm bẩm như vậy và mặt ông nhúm lại một cách thảm hại. Tại ban mi thuộc, trong căn gác nhỏ nhưng sạch sẽ và tương tất, ở số 74B, đường Lý Thường Kiệt, người đàn ông mặc bừng đùi nhà binh và áo thun trắng đang nằm nghiêng mình trên chiếc giường nhỏ đọc sai mê một cuốn truyện. Trên đầu giường có treo một vụ đồ bằng răng ri, một cây súng lục, Và một con dao đi rừng chiếc áo r ri có quỷ hiệu con cọpán nghịch và cặplon đại quý màu đen ở cổ dưới giường là một đôi dài bố ờ xô Tuy cõ cũ nhưng được đánh bóng cẩn thận bên cạnh giường trên chiếc ghế làm bằng gỗ thùng đạn có người đàn bà xinh đẹp ngồi vòng tay trước ngực đang tương tự nhìn ra ngoài hai người và tình tự với nhau xong bắt người đàn bà vừa như gi dỗi Và vừa như còn luyến tiếc hương vị của cuộc ái ẩn vừa qua Một lúc sau, người đàn ông xoay người hỏi Em có đói bụng không Diễm? Diễm đắt đầu không nói gì Vậy em không muốn đi ăn không? Diễm cay đắng Đi ăn với người đã có vợ, thiên hạ cười chết đi Người đàn ông vết cút sách xuống giường Mặt nhăn lại có dáng mệt mỏi Và hơi khó chịu Tuy vậy Giọng nói của anh rất dịu dàng Sau em cứ đến đây anh mãi Rồi anh ta ngồi dậy Thòa tay với lấy gói thuốc Capstan Trong túi áo Châm lửa mồi thuốc Rồi quể quải đứng lên Người đàn ông đã đứng sau lưng Diễm Vòng hai tay ôm lấy nàng Diễm định thất tay anh chặng ta ra nhưng không hiểu nghĩ sao lại để yên nàng ngã người vào bộ ngực rắn chắc của người đàn ông nói qua hơi thở em khổ lắm anh Quân ơi anh có biết không vậy Qu quân ngở điếu thuốc ra khỏi môi hôn dạ vào má nạn anh hiểu anh xin lỗi em Bây giờ thì anh tính làm sao đây Qu lắc đầu bất lực Anh ước muốn là nếu mình có một quyền năng gì đó. Vừa nói đến đó, Diễm gỡ tay anh ra rồi bất ngờ tát đánh bóp một cái vào mặt quân và nói Đồ điếu, đồ khốn nạn. Rồi Diễm ôm bạc bật khóc. Quân đưa tay lên xoa mặt nhưng không hề biểu đổ một sự giận dữ nào. Anh cút đi, anh đừng có đạo nín tội. Anh là đồ khốn nạn. Quân ngồi xuống giường trở lại, mặt u buồn. Đầu đĩa thuốc lại lóe lên liên tiếp. Bên ngoài trời đã chạm vạn tối. Tại sao hôm đó anh loại tán tội làm cái gì? Quân cảm thấy tim mình đau nhói. Chàng không trả lời nổi. Ừ, mình thật là bậy Ai bảo mình tán tính nạn làm chi để đến ra nông nổi này? Nhưng mà mình là lính xa nhà Gặp con gái đẹp mà không tán sao được Chẳng lẽ chỉ đứng xa mà nhìn Rồi tối về nhà thầm yêu trộn nhớ Như hồi còn đi học ở trung học Chàng nhớ lại Hai người quen nhau cách đây gần một năm Hồi ấy quân còn đeo lon trung quý từ bộ chỉ huy ở Sài Gòn Vừa được đổi lên bang bệ thuộc Bữa chiều đầu tiên Nhỏ căn cứ sai ngất ngưỡng Buổi chiều thứ hai Chàng phóng xe riếp ra phố Để mua một vài thứ đặc vạc Và cũng để rửa mắt Xem thử thành phố ba mê thuộc Nó tròn méo như thế nào Dân tình ra sao Quân thấy thành phố này rất là dễ thương Và dân ba mê thuộc Hình như có một vẻ đẹp đặc biệt Chàng quân bước vào một điểm tạp quá Rồi chỉ cây bút máy pilot Trong tủ kính Hỏi cô nà hàng trẻ tuổi đang ngồi mơ màng. Xin phép cô làm ơn cho tôi xem cây viết pilot. Đáng lẽ quân sát chẳng bao giờ thèm để ý đến nàng. Nếu như nàng không ngước mặt lên nhìn chàng rồi nhìn bộ đồ ràng ri như muốn hỏi tại sao một người mặc mũi lịch sự đẹp trai tao nhã như vậy lại có thể mặc được một bộ đồ ràng ri dữ tợ như thế này. Lúc ấy, quân mới để ý đến cô nàng. Wow, nàng dương dáng thật. Lại ăn mặc lịch sự đúng mốt và hộp thời trang nữa. Bộ quần áo của nàng đang mặc, quân nhìn thấy không nhiều ở đất cao nguyên này. Nhưng tất cả những cái đó không đẹp bằng đôi mắt của nàng. Ánh mắt của nàng như muốn nói cho quân biết nếu chàng chịu khó tán tỉnh, chàng sẽ chiếm được nàng. Trong đời quân, chàng đã gặp ít nhất nghiệp đàn bà như vậy anhễm ở tưởng chính lấy cái viết đưa cho Qu quân chàng cầm lấy ngấm héế rồi hỏi à cô cho tư mượn đỏ để tôi viết thử được không Diễm hình tai đứng nhìn quân ngân ngờ một lúc rồi xoay động đôi vai nói đúng ra ở đây không có cho khách thử viết nhưng mà với ông Thì đặc biệt đó Quân cười Tiệm này cũng có chương trình đặc biệt dành cho quân nhân chắn Không ạ Tại vì tôi thấy ông lịch sự và trang nhã Nên có sự đặc biệt thế thôi Quân cười nhẹ Riêng tôi nói thật với cô bán hàng Tôi mua bút cũng đã nhiều lần Nhưng chưa bao giờ muốn viết thử cả Cô có biết vì sao tôi muốn thử cây bút này không? Diễm cười lên khanh khách Hàm răng thật trắng và đều đặn Thôi đi Ông muốn nói là tại vì tôi đẹp phải không? Không, cô làm rồi tôi, tôi không có thói quen khen người khác phải là đẹp Tôi nghĩ một người đàn bà đẹp Luôn luôn họ biết rằng mình đẹp Tất cả những lời khen tặng đều là dư thừa cả Diễm bới nắp một bình mực, hút một tí mực vào bút, nàng đưa cây bút cho Quân và nhìn thấy những ngón tay đầy lòng văn của chàng không có đeo nhận cưới. Vậy thì tại sao hả ông lính? Tại vì hồi nãy tôi để ý thấy cô nhìn chằm chằm vào người tôi, tôi biết là cô có cảm tình với tôi. Diễm đỏ bừng mặt, Cắp bắt ngỗ ngáo của nàng lúc nãy, bây giờ chẳng dám nhìn thẳng vào mặt người khác. Cái ông lính đẹp trai này quá là một nhà tâm lý tài tình. Diễm nói thầm. Một lúc sau đó, nàng mới lê được lại được bình tĩnh và nói Hay nhỉ? Ai nói là tôi có cảm tình với ông? Sao ông lại tự tin lắm thế? Quân vẫn cười, nụ cười ngạo nghẽ. Nửa như chăm chọc, nửa như vước ve Không phải là tự tin Mà là linh cảm Linh cảm của một người lính cô đơn Và xa nhà đó thôi Ông vừa mới mở váy tán tôi à Tại sao lại không nghĩ Thật là bất địch sự Và ngu xuẩn Nếu đứng gần một người đẹp như cô Mà không chịu tán Cô à Cô gì nhỉ Tôi tên Diễm Ô Diễm hay quá Tôi tên Quân Diễm không nói gì Vòng tay lại nhìn Quân chờ đợi Quân nhúng vai nhẹ hỏi Cô Diễm cho tôi xin nước giấy được không Diễm nay Ông tán gái thật là hay lắm đó Quân lắc lắc cho cây bút xuống mực Cúi người tranh tủ kính Chàng gạch vài gạch vào biến giấy trắng Rồi những ngón tay đầy nhục Nhờ thuốc lá của chàng Nắng nót viết mấy chữ Capstan Thật đều và thật đậm nét Viết xong quân thẳng lưng lên Nhìn ngắm chữ Capstan mình vừa viết Như một ông cụ đồ nho Ngắm câu đố Tết vừa vẽ xong Cho chàng xoay người Đưa tờ giấy cho Diễm coi Hôm hình nói Cô Diễm thấy chữ tôi viết có đẹp không? Diễm bật cười, gật đầu Và bắt đầu cảm thấy thích anh chàng Nàng chưa từng gặp được một người nào tự nhiên Và lại tự tin đến như vậy Kể ra thì đẹp thật đó Nhưng trên đời này có thiếu gì chữ để viết Tại sao ông lại viết là khắp xăng tân của một loại thuốc lá Vậy cô Diễm Cho thử một câu đi để tôi viết Diễm cười Anh đã lính đa tình có được không? Quân cũng cười nhưng dũng vài Đó là đầu đề của một bài hát Nhưng nghe thấy quê quá cô Diễm à Vì sao thế? Vì lính là những người cô đơn chấp trên thế gian này Lính chẳng bao giờ có thể đạt tình được hết Vậy thì đáng buồn thật Thế mà Diễm cứ tưởng các anh lính thì đa tình lắm Thế nhưng... Thôi thế thì những đồ quà sim có được không? Không, nghe buồn quá đi Thôi thì xuân này con không về mẹ ơi, có được không? Nghe có vẻ hiền lành hiếu thảo vô cùng đó Trời ơi, nghe quý mị và yếu đuối quá Thôi cô Diễm cho câu khác đi Diễm suy nghĩ một lúc rồi đắt đầu những vai Tôi chịu Thế thì để tôi thử lại xem Tôi vừa nghĩ ra một câu Quân cười với ý nghĩ của mình Chàng nhít người đứng sát bên nàng Rồi cúi đầu xuống Cố ý để ống tài áo rằn ri cạnh tài áo màu xanh của Diễm Diễm thấy hơi lạ nhưng để yên Nàng muốn coi thử ông khách hàng này đang ăn mua cái gì đây Quân nắng nót viết Trên tờ giấy mấy chữ Chiếc áo phong sương tựa áo nàng Quân lại đưa miếng giấy cho Diễm coi Và nói cấp xăng là ý nghĩa của câu này nè Diễm nhìn bánh giấy rồi nhìn Quân Và cười thích thú bảo Ô hay quá nhỉ Rất đúng hoàn cảnh mà cũng hay nữa Diễm không ngờ dân hút thuốc lá có nhiều thiên tài thi sĩ đến như vậy. Thế ông đã tựa bao nhiêu chiếc áo của nàng rồi? Quân không trả lời. Đóng nắp cây bút lại, mắt vẫn không rời tờ giấy. Cô Diễm biết sức sứ cái câu này như thế nào không? Ông bắt chuyện hay lắm. Vậy ông kể cho tôi nghe đi. Ngày xưa... Có một ông lính Tây sang Việt Nam đánh trận. Quân ngừng lại ở đó. Chàng đưa cây bút cho viễm và nói tiếp. Cô Diễm, chọn cho tôi một màu khác đi. Tôi không thích cái màu đỏ này. Nó hung dữ quá. Không hợp với cái người có tâm hồn thi sĩ như tôi. Nhưng mà ông chưa kể hết chuyện mà. Ông phải kể thì tôi mới chọn màu giúp ông được. Chuyện hay lắm. Nhưng kể trong không khí này Thì mất hết cái hay của nó đi Tối nay nếu Diễm có rảnh Thì mình gặp nhau ngoài công viên Rồi tôi sẽ kể tiếp cho Diễm nghe Ánh mắt Diễm thoáng lên một ngọn lửa hoang lạc Nàng mỉm cười sung sướng Đứng lặng một chút rồi nói Dân nhà bình có khác Ông đốt giai đoạn mau lắm đó Tối nay thì không được Nhưng chiều mai thì Diễm rảnh Khoảng 2 giờ có được không? Vậy là hai người quen nhau buổi chiều hôm sau Dễ dàng và thơ mộng Đi với quân lần đầu tiên trong công viên Nàng thấy bên trong lớp áo rằn ri dưỡng tận của chàng Là một tâm hồn thật trẻ trung, vui tính và yêu đời Dưới mắt chàng dường như chẳng có chuyện gì là quan trọng cả Hai người đi ngang đám trẻ đang đá banh Anh chàng cảm thấy ngứa dò, xin phép Diễm rồi cởi dài chạy ra, xúc một vài quả bóng với bọn trẻ. Nàng đứng im nhìn quân, lừa bên này, lách bên kia, với đám trẻ con, mà đang mỉm cười thích thú. Diễm không biết trên thế giới này có được bao nhiêu người khi đi chơi với đào lần đầu tiên mà lại cởi dài để đá bóng vài phút với bọn trẻ đi dưới những hàng cây to lớn có đến hàng trăm tuổi chàng chỉ và đọc tên và rừng cho việc nhiễm nghe từng loại cây có vài con chim bay nước trên cao quân ước nhìn rồi đó lỏ nói rõ lai lịch của chúng nó kể cả những loại tre loại trúc quân cũng biết rõ xuất xứ hình như với chàng rừng rậm là một thứ mà chàng biết rất nhiều giống như là rừng rậm và cây cối Bấy là quê hương nơi mà chàng có thể sống thoải mái được. Diễm để ý là anh chàng hút thuốc lá hơi nhiều. Mỗi lần quân mồi thuốc và nói với Diễm. Mỗi lần mua một bao thuốc lá, anh luôn luôn ám ảnh bởi cầu chiếc áo phông sương tình ảnh nặng của gói khắp sạch. Nghe có vẻ buồn hơn chiếc áo phong sương từ áo nạn phải không anh? Quân vào khói thuốc và hỏi Em có tin dị đoàn không? Có, em tin chút chút Hồi xưa anh có một thằng bạn Nó đeo một cái nanh heo rừng trong người Nó bảo với anh là Ngày nào nó còn mang nanh heo rừng Thì xuống đạn không đụng đến nó được Quân võ lưỡng câu nói Diễm nhận ra là nàng thích cái lối nói chuyện này Nó làm cho người ta trở nên hồi hộp Rồi sao nữa anh? Chàng nhìn xa xa và nói Một ngày nó đi nhảy toán và bị bắn chết Bạn bè đem xác nó về được Lúc anh niệm nó vô hồn Mò mẫm tìm cánh nên heo rừng mãi nhưng không thấy Ngừng một chút Quân nói tiếp Em biết nó ở đâu không? Nó ở đâu? Anh cũng chẳng biết Cứ nghĩ là anh chàng nào đó đã lấy rồi Chiều đó khi đi tắm Anh mới thấy cái nanh heo rừng của đó bỏ quên Còn treo lơ lửng trên vòi nước Diễm bổng rùng mình Quân nói Ở trên đời này Có nhiều chuyện mình không thể giải thích được Mà nó vẫn có thể xảy ra Chuyện nanh heo rừng Thì em đã nghe vài lần Nhưng các câu đó thì liên hệ gì với dị đoán? Chính nó bảo anh rằng Khi mày yêu ai Lúc đi mua thuốc Đừng có nói nên họ là bán cho tôi một gói cấp tăng Mà phải nói bán cho tôi một chiếc áo phong xương tình anh nặng Diễm cười Nếu không thì sao? Thì tình yêu sẽ tàn vỡ Diễm lắc đầu Em không ngờ mấy ông nhà bên Lại lẩm cẩm đến như vậy Mà từ lúc anh gặp em đến giờ Anh đã đi mua thuốc lá lần nào chưa Rồi Vậy anh nói thế nào Anh bảo cô hàng Bắt cho tôi một chiếc áo phong sương Tình anh nặng Diễm nhìn xuống đất dấu nụ cười và nói tiếp Sao anh lại nói vậy Anh đã yêu Diễm đâu Mình mới quen nhau thôi mà. Quân cười và nói. Gặp được một người như Diễm mà không yêu thì thật là bất lịch sự và... Diễm bật cười, nàng nói theo Quân. Và ngu sửng, phải không anh? Diễm hỏi thật anh nha. Anh đã nói câu đó với bao nhiêu người đẹp rồi? Không nhiều lắm. Chỉ với những người mà anh thật thích như là Diễm thôi. Anh nói chuyện hay lắm. Anh kể chuyện đời anh cho Diễm nghe đi. Chuyện đời của anh nghe chán lắm. Chỉ sợ em buồn ngủ thôi. Diễm đưa mắt liếc nhìn quân. Xin anh cũng chớ quên rằng từ chối lời yêu cầu của một người đàn bà trong hoàn cảnh này là bất lịch sự và cũng ngủ sưởng lắm đấy nha. buồn cười. Anh cũng định nói vậy Thôi được Vậy em muốn bắt đầu từ lúc nào? Từ lúc anh còn bé đó Trời ơi xa quá Làm sao mà anh nhớ cho hết Thế thì từ lúc anh đi học đi Tối học trò anh chẳng có gì đáng nói hết Thôi vậy từ lúc anh đi lính có được không? Trời ơi chuyện mấy ông lính nghe chán chết đi Tự nhiên, quân xoay người đưa mắt nhìn Diễm. Ánh mắt người sư quan đôi hộ trẻ vừa đó lên một tiên nhìn đau khổ. Đau khổ nhưng tha thiết một cách lạ lùng. Diễm giật mình. Tiên mắt đau khổ ấy trong mắt quân dù rất nhỏ, dù rất tha thiết nhưng Diễm nhìn thấy được ngài. Nàng thấy xót xa và bối rối. Diễm cuối đầu cầm lấy tay quân và nói nhỏ. Anh quân... Diễm xin lỗi anh nha Quân cười Nhưng nụ cười hơi méo đi Đôi mắt vẫn còn động chút đau thương Chàng muốn đưa thuốc ra xa Rồi đưa tay mình ấp lên bàn tay của Diễm Nàng nói với chàng có chút hơi ân hận Diễm vô duyên quá Diễm quên anh là lính Anh không trách em đâu Nhưng Diễm có biết Ai là người đã giữ cho thành phố làm bạc được yên mình không? Mấy ông lính Vậy ai là người rời gia đình vợ con Bỏ lại tất cả để sống ngoài rừng rú Kể cận với tử thần hàng ngày Thì cũng mấy ông lính chứ ai? Vậy em có biết là Ai là người chịu thiệt thòi nhất trong cuộc chiến này? Thì cũng mấy ông lính Mà thôi, anh đừng có hỏi nữa Diễm hiểu rồi Quân im lặng một lúc Rồi nói thật dịu dàng Bây giờ Để anh kể chuyện đời lĩnh của anh cho Diễm nghe nha Thôi anh à Để lúc khác đi Bây giờ Diễm hết muốn nghe rồi Quân lại móc gói thuốc Diễm cầm lấy điếu thuốc trong tay Quân Gõ gõ vào cái hộp Chippo một cách rất sành điệu Quân nhìn nàng ngạc nhiên, không hiểu tại sao, Diễm lại biết cách gõ thuốc tài tình đến như vậy. Nàng ngồi sát vào quân, đi đi thuốc cho chàng và khẽ nói, chiếc áo phần sườn tình anh nặng. Quân cắm đi thuốc vào môi mình, chàng nhìn người xuống, Diễm đưa cái hộp quẹt shippo của quân lên, dùng ngón tay mở nắp rồi bật rửa cho chàng. Tài kia đưa ra che gió. Quân rích một hơi thuốc dài nhạt khói ra và hỏi Em học ở đâu mà nhậu thuốc hay quá vậy? Ngày xưa bố em làm biến, mỗi lần rút thuốc mà không tìm ra hộp quẹt nên hay bắt em xuống phép mỗi thuốc cho bố đó. Ồ, ngoan quá nhỉ? Em kể chuyện lời em cho anh nghe đi. Dĩm cười và hỏi Bắt đầu từ lúc nào Lúc nào mà em thấy dễ nhớ nhất đó Diễm ngất mắt lên nhìn trời Rồi lại cưới xuống Rồi lại nhìn lên Đời Diễm buồn lắm anh à Quân nghe như vậy thì thấy xót xa trong lòng Không hiểu sao Chàng đã mơ hô đoán ra chuyện này Diễm nói Nhà em ở Nha Trang Gia đình em đang sống an bình vui vẻ Thì bỗng một ngày Bố em bỏ mẹ con em đi đâu mất biệt Mẹ bảo bố đi theo vợ bé vào miền Tây sinh sống Có một điều mà mẹ không có nói với em Là ngày bố em đi Ông nghe lời vợ bé Nên bao nhiêu vàng bạc trong nhà Bố vết sạch đem theo hết Năm đó Diễm mới đang học tới địa tứ thôi Quân hít thuốc lá liên tục, Diễm nhìn ra xa, nói tiếp giọng điều điều. Thế là em phải nghỉ học để giúp mẹ. Bố đi rồi, một mình mẹ không lo nổi mọi chuyện. Tội nghiệp mẹ lắm anh à. Em thương mẹ vì mẹ em rất hiền. Dù bị bỏ rơi như thế, mẹ không hề bỏ miệng thăng thân trách phận và cũng không hề quản trách bố lấy một lời. Điều làm em đau khổ nhất là mẹ em lúc nào cũng hy vọng một ngày nào đó bố sẽ trở về Em biết bố sẽ không bao giờ trở về đâu Nhưng mẹ thì vẫn muốn tin như thế Sao em biết? Đàn bà có một linh tính của trời cho anh à Hơn nữa em gần gũi bố em nhiều em biết tính bố Bố đã quyết định chuyện gì rồi sẽ không bao giờ thay đổi ý kiến Nhưng mẹ em cũng biết như vậy, thế nhưng mẹ không muốn tin. Chàng nói, bản chất của con người, trong cơn đau khổ hay nguy khốn, người ta luôn luôn muốn tin và tìm vào một cái gì đó để hy vọng, để tin vào. Diễm tiếp. Phương Tần vắng tảo mấy năm và mẹ em để giành được ít vốn. Nên mẹ và bà dì hùng nhau lên ba mê thuộc mở cửa tiệm hàng sáng. Ở đây dễ làm ăn lắm anh à. Người mua thì nhiều mà người bán thì ít. Em ở đây 3 năm rồi, em cảm thấy thích cái thành phố nhỏ này lắm. Quân nhìn xa xa phía trước. Bên kia công viên, chắc con đường mất lộ là một cái nhà thờ nhỏ nhưng rất dễ thương với cái tháp chuông cao vút. À, em ở đây 3 năm, vậy em nhận xét thấy cái thành phố này như thế nào? Hồi em mới lên đây, thì em thấy hình như ai cũng ở giờ hết đó Vì đất đỏ kinh khủng, đi ra ngoài đường một vòng là bụi đó bấm đầy đầu tóc. Nhưng rồi ở lâu mới biết dân bao mê thuộc là dân sạch sẽ nhất nước. Vì ở đất đỏ mà hai ngày mình không tắm, Thì sẽ bánh biến thành mọi ngày Quân cười và hỏi Em có nhớ biển không? Cũng nhớ chứ anh Nhưng không nhớ biển bằng em nhớ bạn bè anh à Hồi đó Diễm cô đơn và buồn kinh khủng Vì em chẳng quen biết ai hết Bạn bè cũng khó kiếm nữa Nếu anh lên đây trước chừng 3 năm Thì Diễm đã khổ rồi Cả hai người cùng cười, rồi Diễm bảo Thôi, mình về đi anh, chiều rồi Chiều thứ bảy đó, Diễm nhận lời mời của chàng đi tham dự buổi dạng dịch vụ Giáng sinh trong căn cứ của chiến đoạn Hai người quấn bích bên nhau như đôi chim nhỏ Tháng sau, quân mướn căn nhà số 474 b đường Lấy Thường Kiệt để làm chỗ hẹn hò của hai người Mới đầu Diễm còn giống mẹ, nhưng sau này thì mẹ nàng biết, bà chẳng cấm cảm gì mà chỉ bảo Con lớn rồi, con đủ trí khôn để quyết định lấy chuyện mình làm, mẹ chỉ khuyên con nên cẩn thận thôi Ba tháng sau, Diễm khám phá ra một chuyện động trời, quân đã có vợ